Cầu Thống sau khi đón một chiêu của người áo xanh, liền nhảy lôi ra ngoài một trượng, vì ông e làm trở ngại đến sự biến hóa kỳ môn cung trận. Người áo xanh trước nay thanh âm vẫn lạnh lẽo, thôn nhiên trở nên rất hiền hòa, gọi Liên Tuyết Kiều: "Kiều Nhi, con thử xem còn kiềm chế được tâm thần gã đó hay không." Liên Tuyết Kiều đáp ngay. Nỡ Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng và nhất không còn cách nào kiềm chế được gã. Thì phải dùng hạn lệnh ngũ nhật tán của Phụ Vương để đối phó với gã thổi Người áo xanh dường như rất hài lòng về câu nói của Liên Tuyết Kiều Y hé miệng cười và khen Hay lắm, mấy cô em con đều bảo ta đặc biệt cưng con Hôm nay mới chứng minh được là ta đã quan sát không lầm Liên Tuyết Kiều lại nói Nỡ nhi chịu ơn dưỡng dục của Phụ Vương Há dám chẳng cúc cung tận tụy để báo đáp đậy người áo xanh đằng hãng một tiếng rồi nhắc nhở Liên Tuyết Kiều. Hiện giờ chúng ta đang bị hãm vào kỳ môn Kiều Cung trận, những biến hóa về Kiều Cung chưa lấy gì làm kỳ. Song trong Kiều Cung có lẫn cả kỳ môn độn số thì sự biến hóa tự nhiên ghê gớm hơn rất nhiều. Liên Tuyết Kiều liền nói: trong bụng phụ vương chưa đủ lục thao tam lược ngũ thanh bát quái, chẳng lẽ nói với thế kỳ môn Kiều Cung trận này? Nàng định hỏi Đối với kỳ môn kiều cung trận này Không có phép gì phá được hay sao Nhưng đang nói dở Nàng biết mình lỡ lời Nên hỏi dở câu rồi bỏ lực Người áo xanh nói sang chuyện khác ngày Còn hãy thử xem Gã đó còn chịu sự kiềm chế của con nữa không Nếu con dùng được Thì dùng Mà không điều khiển được tâm thần gã Thì hạ thủ chưa khử quách đi Đừng để liên lụy về sau Liên tuyết kiều ngấm ngầm thở dài Giờ tay giờ vẫy thượng quan kỳ và quát to. Người lại đây. Thượng quan kỳ cầm mắt ngơ ngẩn, nhìn bàn tay ngọc liên tuyết kiều, rồi riêu ríu vâng lời bước lại. Liên tuyết kiều tự hồ như cất được gánh nặng, thở phào một cái rồi nói. Gã vẫn chịu dưới quyền điều khiển của nữ nhị. Người áo xanh quát lên. Nếu tâm thần gã còn chịu dưới quyền điều khiển của con, thì bảo gã lùi về nguyên vị cho mạo chúng ta chia thành hình thể tam giác để cự địch thôi. Liên Tuyết Kiều vẫy tay bảo Thượng Quan Kỳ về nguyên vị cho mau đi. Thượng Quan Kỳ quả nhiên là hoàn toàn chịu quyền điều khiển của Liên Tuyết Kiều nhảy về nguyên vị. người áo xanh liền nói thế công kỳ môn kiểu cung trận này nhất định mở đầu bằng cuộc xung kích nghiêng non dốc biển thành thế tuy rất kinh khủng nhưng nếu ông dung kháng địch thì vẫn có thể đối phó cho được. Bọn ta giữ nguyên phương vị Phát trưởng cứu ứng cho nhọng Người áo xanh chưa dứt lời Thì kỳ môn kiểu cung trận bắt đầu phát động ngay Thoạt tiên Một tiếng quát vang lên Ba cây trường mâu chia phương vị Nhằm đâm vào ba người Người áo xanh vung trưởng ra quét Bắt buộc những ngọn trường mâu phải dàn ra Rồi một quyền đánh tới trước ngực Người ra tay trước tiên Đâm vào một đao không trúng Lập tức tự động nhảy sang mé tả Để tránh đòn phản kích ngay Liên tuyết Kiều đột nhiên né sang bên tránh mũi giáo chưa kịp trả đũa Thì đối phương đã lạng người sang một bên Thượng quan kỳ lại thi triển tuyệt kỹ Tay không đánh vào gươm giáo Chàng vung tay trái lên để chống lại mũi giáo dài đâm tới Người cầm giáo tự hồ như không có ý định đâm trúng đối phương Chỉ phóng giáo ra rồi lập tức lạng người sang một bên Người thứ nhất vừa né tránh Thì hai mũi giáo dài khác tiếp tục đâm tới Người áo xanh đột nhiên lớn tiếng gọi to Kiều nhì, mau lùi đến mé bên trái tạ Liên tuyết kiều vâng lời Tránh khỏi hai mũi giáo đâm tới Rồi nhảy sau đứng bên tà người áo xanh Ba người trước đứng theo thế tam giác Bây giờ đã biến thế Thành ra một mình thượng quan kỳ Phải chống cả ba mặt Chàng chưa ra, bị địch bao vây Liên tuyết kiều đưa mắt nhìn người áo xanh Muốn nói lại thôi Người áo xanh cười lạt và nói Dường như con quan tâm đến gã lắm đúng không? Y vừa nói vừa phóng trưởng ra đánh trạch mũi giáo đi. Liên Tuyết Kiều nói ngay. Hiện giờ đang lúc cần người mà bên ta chỉ có ba. Địch nhiều ta ít, tình thế rõ quá rồi. Thêm được một người tức là thêm phần thực lực cho mình. Nữ nhi sống hay chết tuy không có gì đáng tiếc cả đâu. Xong phụ vương coi rẻ mình thế nào được. Người áo xanh nói ngay. Không cần đâu, võ công cùng thân pháp gã không vừa. Uống chỉ gã biết nhiều tuyệt nghệ của vô số môn phái. Nếu chúng ta phóng trường kịp thời, tiếp viện cho gã chống đỡ đi, thì quyết nhiên cường địch không làm gì được động. Ngừng một lát, người áo xanh lại nói tiếp. Hiện giờ kỳ môn cửu cung trận mới bắt đầu. Lát nữa tất biến thành một cuộc tấn công mãnh liệt vô cùng. Gươm đao phối hợp, uy thế rùng rợn. Gã tuy phải chống đối hãi hùng, nhưng không có gì nguy hiểm cả đâu. Bình sinh ta ít khi đồng thủ để giúp ai một cách chân thành Mà bữa này phải đem toàn lực ra viện trợ cho gã đẩy Người áo xanh đang nói Thì thế công kỳ môn kiểu cung trận mở rộng Trường mâu nhảy múa tới tấp Ánh sáng lập lòe lẫn với ánh đao loang loáng Khác nào mây bay tuyết rộng Thượng quan kỳ giữ nguyên phương vị trưởng phóng, chỉ quét, chân đá, quyền đánh Tựa hồ như chớp nhoáng sao xa Để chống với bao nhiêu gươm giáo phối hợp Tấn công rất mãnh liệt Người áo xanh quả nhiên đem toàn lực chống đỡ cho thượng quan kỷ Tay phải phóng trưởng liên tiếp phát ra những luồng trưởng phong vù vù Để ngăn trở những gươm giáo đánh tới Còn tay trái thì vung tả đánh hữu Bảo hộ một bên thượng quan kỷ Liên tuyết kiều một mình chống mặt sau Tuy áp lực rất lớn Nhưng chưa có ác chiến Nguyên kỳ môn kiểu cung trận Lấy thủ làm điều cốt yếu Sở dĩ có thể công lợi hại này Là do đường toàn đặc biệt nghĩ ra lão đề hai mươi bốn người giữ vững trận đồ lấy ra hai mươi bốn người hợp lực tấn công Hễ ai đâm không chống cũng lập tức quay về bản vị để thay thế cho người khác ra công kích ngay lối đánh luôn phiên này khiến cho toàn trận lúc nào cũng hoạt động mà người được luôn lưu dưỡng sức nó còn có lợi là làm cho địch phải nhức tai rối mắt không còn cách nào nhìn rõ cho được những sự biến hóa ảo diệu của toàn trận này dẫu đường toàn là hạng thông minh tuyệt thế cũng không có cách nào điều động thế trận cho được tận thiên tận Mỹ. Cái khuyết điểm lớn nhất của trận này là sự tấn công mãnh liệt, tập trung cả vào một chỗ, không mở rộng ra đến toàn lực tấn công cả bốn mặt. Vì thế mà người áo xanh chiếm hết tiện nghi, một mình thượng quan kỳ chính diện thụ địch, hứng lấy nguy hiểm. Người áo xanh nấp ở phía sau người chàng, chỉ việc xuất trưởng không gặp nguy nan. Âu Dương Thống quan sát một lúc, đột nhiên vung hai tay lên, phóng trưởng ra. Thế công trận kỳ môn kiều cung đột nhiên chuyển hướng gươm giáo lại tới tấp nhắm người áo xanh mà đánh Thượng quan kỳ sau khi trải qua một lúc kịch chiến Người đã mệt nhoài mà bên địch vẫn còn tiến công Chàng không thể dừng tay cho được Người áo xanh mấy lần dùng thế thường để di động người chàng Nhưng chàng vẫn đứng yên phương vị Trận thế đã biến đổi Người áo xanh bắt buộc phải trực tiếp đương đầu những cuộc tấn công Liên tuyết kiều bỗng qua lên một tiếng đem toàn lực xông lại phía trước người áo xanh một mũi trường mâu đâm lại nhằm đúng giữa ngực liên tuyết kiều người áo xanh ở trong hoàn cảnh nguy ngập này dường như động mối từ tâm lớn tiếng quát lên kiều nhi con phải cẩn thận đó y nghiêng người đi một cái đưa tay phải ra nhanh như chớp nắm được mũi trường mâu đâm tới kéo mạnh một cái gã đại hán cầm cây mâu này đáng lẽ đâm xong rồi né sang bên xong cây trường mâu trong tay gã bị nghéo xanh nắm được giật mạnh người chúi về đằng trước ngay một người đã bị kiềm chế khiến cho toàn trận bị vướng víu thành ra thế công đang mãnh liệt do đó mà bị chậm lại Liên tuyết kiều đánh xéo ra một chưởng vào bà vai đại hán cầm cây trường mâu gã kêu rú lên một tiếng rồi siêu sang một bên bỗng thấy ánh sáng lóe lên một lưỡi đao đưa ngang ra để đỡ cho gã khỏi té nhào Người áo xanh vừa vung tay lên một cái Đã cướp ngay được cây trường mâu, Nhưng vì thế mà chậm lại một giây Bốn mũi trường mâu khác lại phóng tới Bắt buộc liên tuyết kiều cùng người áo xanh Phải bỏ cơ hội đánh cho gã đại hán kia bị thương. Trận kỳ môn kiểu cung Khôi phục lại được tình thế công mãnh liệt Và những thế biến chuyển mỗi lúc Một giúp cho trận đồ được thêm thuần thục Có lúc cả đao lẫn mâu cùng đánh tới mâu dài đao ngắn hỗ trợ cho nhau Có lúc đồng thời bốn cây mâu đánh vào mỗi cây một chỗ Rồi những ánh đao liên tiếp chụp xuống Trận thế lúc này không còn trơ trơ bất biến như trước nữa Một việc đã hiển nhiên là tứ thập bát kiệt cùng gia bang phe này Mới thí nghiệm lần đầu bày trận kỳ môn kiều cung để đối địch Cuộc ác chiến kéo dài đã đến một giờ Sự biến hóa của trận kỳ môn kiều cung càng đánh càng kỳ diệu Cuộc xung kích đã thành liên tục không đứt đoạn và đã đánh cả vào cạnh sườn với những thế công kỳ ảo. Liên Tuyết Kiều tuy được người áo xanh giúp đỡ chống địch, song nàng cầm cự đã lâu không được dây nào nghỉ xả hơi. nàng mệt nhoài, mồ hôi ra như tắm, thở lên hồng hộc. Thượng quan kỳ cử động cũng đã kém phần linh diệu đi, thế trưởng bên hóa dần dần chậm lại. trong bộ ba chỉ còn người áo xanh có tài bách chiến. Thượng quan kỳ tỏ vẻ nhọc mệt, còn Liên Tuyết Kiều thì đã đến lúc kiệt lực. Bên Tứ Thập Bát Kiệt Thế trận kỳ môn kiểu cung Công kích mãnh liệt chẳng kém gì lúc ban đầu Vì lẽ luôn lưu ứng chiến Mà giữ được nội lực liên miên bất tuyệt Tình thế này Cuộc chiến đấu đã rõ rệt Nếu còn kéo dài Thì Thượng quan Kỳ cùng Liên Tuyết Kiều Nếu không kiệt lực mà chết đi Thì cũng bị đối phương đâm cho trúng Nhưng lạ ở chỗ Tứ Thập Bát Kiệt bên cùng Gia Bang Đều không có dụng ý đánh bị thương Thượng quan Kỳ Cùng Liên Tuyết Kiều Có lúc đào thương phóng gần đến nơi rồi Tự động thu hồi lại Cuộc ác đấu kéo dài thêm một thời gian Chừng ăn xong bữa cơm Thì Liên Tuyết Kiều không còn chống đỡ được nữa Tấm thân mềm mại loạn troạn Rồi ngồi phẹt xuống đất ngay Người áo xanh trước vẫn nấp sau lưng Liên Tuyết Kiều để phát trưởng Giờ nàng ngồi xuống đất rồi Bao nhiêu mũi trường màu lợi đào Tập trung đâm thẳng vào người y Người áo xanh chính diện Phải đối phó với cường địch y vận động thần oai xong trưởng đồng thời phát chiêu trưởng phong kêu veo véo như rít lên người áo xanh nội lực gây hồn phóng trưởng liên hồi trường lực mỗi lúc một thêm mãnh liệt khiến cho tứ thập bát kiệt không tới gần được phải ở ngoài xa chừng mười thước bớt thình lình một tiếng quá to dừng tay lại đi thế công trận kỳ môn kiều cung lập tức dừng lại ngay người áo xanh quay đầu nhìn ra thì thấy một người mặc áo lam tay cầm cây quạt Chính là tiêu giao tú tài Đường Toàn đang thùng thình bước tới. Đường Toàn đi còn cách chừng bảy bước thì dừng lại chắp tay thi lễ và nói Vương ra Người áo xanh đưa mắt nhìn Đường Toàn rồi ngoảnh mặt nhìn ra bên trời lạnh lùng hỏi ngay. Người nghĩ rằng cái trận kỳ môn kiểu công còn con này vây hãm được ta hay chẳng? Đường Toàn tùm tìm cười đáp Tuy trận này không vây hãm được Vương ra Ngừng một lát, lão đưa mắt nhìn Thượng quan Kỳ cùng liên tuyết kiều, rồi nói tiếp. Nhưng nếu các hạ nghĩ rằng cả hai người tùy tùng kia cũng thoát nổi, thì ta e rằng không phải là chuyện dễ đậu. Người áo xanh nói ngay. Dù chúng không còn đủ sức đánh nữa, nhưng dưới bàn tay hộ vệ của ta mà các người muốn đánh bị thương chúng, ta cũng e rằng các người khó lòng như nguyện được đậu. Chẳng tin thì các người hãy thử coi y bản tính ương ngạnh dù ở vào tình thế hiểm nghèo vẫn không tỏ ra khiếp nhược đường toàn cười lạt và nói trước hết tiểu đệ xin có lời cáo lỗi với sư huỵnh nên biết rằng lúc đường toàn xưng hô người áo xanh bằng vương gia, thì ngoài tính cách trào phúng còn có nghĩa cắt đứt tình huynh đệ người áo xanh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra phương trời đột nhiên quay lại nhìn đường toàn hỏi ngay Cục diện hôm nay ngươi đã nắm chắc phần thắng chưa? Đường toàn đáp ngay. Tiểu đệ không bao giờ có ý tưởng chủ quan như vậy đâu. Có điều đôi ta đem trí mưu ra để tranh thắng mà không có một người chết đi thì không còn cách nào xác định ai thắng ai bại được đâu. Người áo xanh cười lạt và nói. Hè, hè, chỉ trong một thời gian chưa ăn xong bữa cơm thì những tay tiếp viện cho ta sẽ đến nơi. Rồi In nổi lên một tràng cười lớn, nói tiếp: "Ha ha ha ha! Lúc đó sẽ biến thành một cuộc ác đấu bằng thực lực. Nếu những tinh túy cùng gia bang không bị giã rời, thì những tay cao thủ dưới trướng của ta cũng bị tan tành." Đường toàn khẽ phe phẩy cây quạt, lơ đãng và nói: Già tề tứ thập bát kiệt cùng gia bang có bị chết hết đi cũng đổ được cảnh gió lặng sóng yên trên trốn giang hồ mấy chục năm." Vậy thì thiệt mấy chục người để cứu cho hàng ngàn nhân mạng, cái chết đó phòng có chi là đáng tiếc cho đậy Người áo xanh mắt lộ sát khí, nói ngay. Người đã được nghe tiếng thập bộ nhếp hồn trưởng lợi hại thế nào hay chưa Đường Toàn đáp ngay. Tiểu đệ tuy không hiểu võ học, song đã được nghe ân sư đề cập tới môn võ này. Người áo xanh lạnh lùng và nói. Người đã nghe qua là được rồi. Nên nhớ rằng hiện giờ ngươi chỉ đứng cách ta có 7 bước thôi nhé. Đường Toàn nói ngay. Trông quanh tiểu đệ đâu có người hộ vệ nào. Dù sư huynh có phát trưởng chưa chắc đã đánh tiểu đệ bị thương được đâu. Người áo xanh từ từ giơ tay phải lên chưa kịp phóng trưởng thì đột nhiên bóng người lai động. Hai gã đại hán tay cầm đơn đau đột nhiên chạy ra đứng chắn trước mặt đường Toàn. Người áo Xanh lại từ từ hạ tay xuống Rồi nhanh như chớp nắm lấy liên tuyết Kiều, Dơ người nàng lên Vỗ rất mau vào huyệt mệnh môn sau lưng của nàng Trường này tự hồ có mãnh lực kích thích liên tuyết Kiều, Khiến cho tiềm lực trong người nàng trỗi dậy Nàng du lên một cái Rồi đứng phát dậy Mất hết cả nhọc mệt Đường toàn bỗng thở dài một tiếng và nói Hey Dù sư huynh nhẫn tâm Kích thích ngũ âm tâm huyệt của cô ta Thúc đẩy cả đến tiềm lực cầu cho sinh mệnh cô Tiểu đệ vẫn e rằng Cô ta không ra thoát khỏi kỳ môn cửu công trận này đâu Người áo xanh cười lạt Xoay tay lại vỗ vào sau lưng thượng quan kỷ Đột nhiên Một luồng trường lực mãnh liệt sập tới Hất chéo trường thế người áo xanh xa một bên Người áo xanh chú ý nhìn xem ai Thì thấy Âu Dương Thống Từ từ thu tay phải về Rõ ràng luồng trường phong vừa rồi Do ông phát ra Không còn nghi ngờ gì nữa Bên tai người áo xanh vang vang có tiếng Đường Toàn. Vương ra cẩn thận đấy, kỳ môn kiểu cung trận đã phát động trở lại rồi đó. Phép này nếu không phân thắng bại, sinh tử quyết không ngừng lại nữa đâu. Bất thình lình một tiếng hú rất dài từ đằng xa vọng lại cắt đứt câu nói của Đường Toàn. Người áo xanh đột nhiên buông tiếng cười giòn và nói: Ha ha ha ha ha, tài tiếp viện cho ta đã đến rồi chỉ lát nữa là cục diện sẽ biến chuyển bất ngờ thôi liền tuyết kiều bỗng quát lên một tiếng lặng mình đi sông ra giơ bàn tay thọc lên nắm lấy một mũi trường mâu nguyên người áo xanh đang ngấm ngầm dùng phép truyền âm nhầm mật chỉ thị cho liên tuyết kiều hành động y thấy nàng vừa ra tay đã thành công liền lập tức xông ra kiều cung trận đang linh hoạt dị thường vô cùng biến hóa mà nhân một người bị kiềm chế toàn trận phải chịu ảnh hưởng thế trận đang biến hóa mau lẹ phải chỉ hoãn lại ngay người áo xanh cử động thần tốc phóng chân trái ra đá bằng gã đại hán đứng bên tả đang cầm đao hộ vệ cho đường toàn y lại vung tay trái lên đánh xuống bà vai đại hán mé hữu y nhảy xô lại gần phóng chân vung tay dường như phát động hai chiêu cùng một lúc khiến cho đại hán không kịp né tránh chớp mắt người áo xanh đã đến sát đường toàn thò tay ra nắm lấy cổ tay trái của ông Những tay cao thủ cùng ra bang từ bốn mặt chạy lại ứng cứu Nhưng đã chậm mất rồi Người áo xanh cười lên ha hả và nói Ha ha ha Người biết bao nhiêu mưu thần trước quỷ Phé này chắc không thoát nổi tay ta Đường toàn tuy bị người áo xanh nắm chặt cổ tay song tuyệt không lộ vẻ khiếp sợ Liên nói Nếu tiểu đệ không có ý định thí mạng Thì đã không mạo hiểm đến đây đậu Người áo xanh không cười nữa Lạnh lùng nói ngay. Ta đã biết miệng lưỡi người rồi, đừng hòng ta động tâm nữa đâu. Đường Toàn nói ngay. Sợ Huỳnh chỉ bóp mạnh một cái là tiểu đệ chết ngay, không hiểu tại sao mãi chưa ra tay đi. Người áo xanh liền nói. Người tưởng ta không dám hay sao? Rồi từ từ giơ tay trái lên. Đường Toàn đột nhiên nổi lên một chàng cười, nhắc lại câu của người áo xanh nói trước đây. Ha ha ha ha. Còn bọ ngựa bắt con ve sầu, tường lạt đắc sách, ngờ đâu có con sẻ đứng sau lưng. Sở huynh sẽ thấy nguy hiểm đến với mình ngay. Người áo xanh quay đầu nhìn ra, quả thấy Âu Dương Thống nắm chắc một cây trường mâu, chỉ còn cách huyệt mệnh môn mình không đầy nửa thước. Nếu mình phóng trường đánh chết đường toàn, tất Âu Dương Thống sẽ đâm mũi giáo vào huyệt mệnh môn ở sau lưng mình. Mệnh môn là một tử huyệt của con người dù hạng võ công cao đến đâu cũng không có cách nào luyện cho đau thương đâm không vào huống chi âu dương thống nội lực kinh người cầm năm năm mũi mâu nhọn hoắt người áo xanh khẽ bảo đường toàn người bảo thuộc hạ thu khí giới vẻ đị nếu không chịu ta xử tử ngươi lập tức ngạy đường toàn liên nói bất luận sư huynh muốn làm thế nào thì làm tiểu đệ cũng xin thừa tiếp thôi dù có phải chết đi cũng không từ chối Người áo xanh vừa đào mắt nhìn chung quanh, tìm kế thoát thân, vừa ngầm vận kinh lực, nắm chặt lấy cổ tay trái của đường toàn. Bỗng thấy Âu Dương Thống lạnh lùng và nói. Cây trường mâu trong tay tại hạ đây chỉ đâm thêm một chút nữa là lập tức chúng huyệt mệnh môn các hạ đó, biết chưa? Người áo xanh nói ngay. Ta đây chỉ vận thêm chút kinh lực là bóp nát tay hắn ngay, biết chưa? Hai bên tuy đều nói cứng Mà rút cục chẳng ai dám động thủ trước mình Hai bên gầm gầy nhau như vậy Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trả Trận kỳ môn kiểu cung Nhân cơ hội ấy Bắt đầu luân chuyển Bày thành thế bao vây rất nghiêm cận Âu Dương Thống thấy Đường Toàn nghiến răng chịu đau Trong lòng không yên Ngấm ngầm thở dài rồi lớn tiếng gọi Cổn Long Vương Người áo xanh một mặt nghĩ kế thoát thân Một mặt lưu tâm xem xét trận thế biến chuyển Nhưng đường toàn là một tay kỳ tài Trận kiểu cung sau một phen biến hóa Đã khác trước rất nhiều Người áo xanh lặng lẽ nhận xét hồi lâu Mà vẫn chưa tìm được chỗ sơ hở Và chưa nghĩ được kế phá trận Y còn đang băn khoăn Bỗng nghe tiếng Âu Dương Thống gọi Liên ngoảnh đầu ra Mắt nhìn ông chằm chập Nhưng lặng lẽ không nói gì Âu Dương Thống nói tiếp Cục diện hôm nay tình thế đã rõ ràng Các hạ hiện bị hãm vào giữa trùng vậy Đừng nói tại hạ chỉ khẽ đâm một giáo thôi, các hạ chết ngay lập tức. Dù cho đâm không chết nữa, thì các hạ cũng khó lòng ra khỏi trận kỳ môn kiểu cung này đậu. Người áo xanh cười lạt, ngắt lời. Hè, <cười> hè, lời giáo huấn của các hạ chẳng lọt tai tại hạ chút nào, có điều chỉ xin các hạ nói toạc ra đi. Âu Dương Thống liền nói. Phé các hạ ít người, dĩ nhiên không địch nổi với số đông. Tại hạ trước nay không muốn đồng thủ ngay lần đầu với những người gây oán thù cùng tệ bạc, yêu cầu các hạ buông tha ngay văn thừa Đường Toàn. Bản bang sẽ buông tha cả ba vị thội. Đường Toàn cản ngăn thì người áo xanh đã cướp lại. Được lắm, tại hạ thả quân sư quý bang trước đây. Nói xong, quả nhiên buông Đường Toàn ra. Âu Dương Thống không ngờ, y vừa nói đã làm ngay, cũng đành vẫy tay hạ lệnh. Các người tránh ra đi Mà một đường cho họ ra Luật lệ cùng ra bang trước nay rất nghiêm ngặt Âu Dương Thống vừa ra lệnh Bọn thuộc hạ lập tức lùi ra Người áo xanh lùi lại hai bước giơ tay ra nắm lấy Liên Tuyết Kiều Rồi dạo bước đi ngay Liên Tuyết Kiều quay lại nhìn Thượng quan Kỳ Hỏi ngay Có đem gã này đi không? Người áo xanh liền nói Hiện tại cường địch hái còn giòm ngó Chờ cơ hội tiến đánh Không cần đưa gã đi đâu Liên tuyết kiều lại hỏi Để gã lại đây Há chẳng tăng thêm một phần thực lực cho bên địch hay sao Người áo xanh trầm ngâm một lát rồi nói Thế thì con đưa gã đi đệ Liên tuyết kiều vẫy tay khẽ quá to Lại đây Thường quan kỳ quả nhiên theo lời nàng tiến lại ngay Đường toàn duỗi tay ra Tùm tìm cười nói với người áo xanh Hôm nay cáo biệt, chưa biết bao giờ được gặp nhau. Tiểu đệ xin tiến hành ngay ở đây. Người áo xanh hắng giọng lạnh lùng và nói: "Ha, lần sau ngươi còn thấy mặt ta thì tất bị chết về tay ta ngay, biết chưa?" Đường Toàn liền nói: "Tiểu đệ chỉ sợ sự thật sẽ khác với tâm nguyện của sư huynh mà thôi." Người áo xanh ngửa mặt lên, cả cười và nói: "Ha, ha." Đáng tiếc cho người phải một phen nhọc lòng vô ích rồi Đường toàn cũng đáp ngay Công sư huynh đồng môn trong 10 năm trời Tiểu đệ mà không nghĩ đến tình nghĩa cũ Lánh mặt đi thì bữa nay sư huynh quyết không thoát khỏi trùng vây trận kỳ môn kiểu cung này đâu Người áo xanh ngờ mặt lên trời Nhìn làn mây trắng lơ lửng và nói Ta nghĩ rằng thế lớn trên cõi giang hồ ba năm sau đây sẽ biến đổi hẳn đi kỳ ấy hầu hết các tay đầu não những môn phái lớn đã chết cả rồi hai phe cũ mới không còn liên tiếp với nhau tự nhiên thành cuộc biến đổi lớn những bậc anh hùng cũ sẽ bị đào thải thay thế bằng một lớp người mới trên hợp lẽ trời dưới thuận nhân tình đường toàn cười lạt và nói hè hè có điều tiểu đệ đứng ra cản trở khiến cho mưu lược của sư huynh không được như nguyện có đúng không người áo xanh lại nói Đúng rồi, ngươi tốn bao tâm huyết hơn 10 năm trời, hẳn đã bố trí được nhiều biện pháp để ngăn trở ta có đúng không? Đường Toàn nói ngay. Vương gia liệu việc như thần, quả đoán không sai chút nào. Ngay trận kỳ môn kiểu cung này cũng chỉ là một trong những biện pháp mà tiểu đệ dự tính để đối phó với vương gia thội. Người áo Xanh đột nhiên cả cười, nói ngay. ha <cười> ha Dù ngươi có thủ đoạn lệch đất nghiêng trời Cũng không thể vãn hồi kiếp sống cho mọi người Ta chỉ hạ lệnh một cái Là bao nhiêu nhân vật đầu não các môn phái lớn Chỉ trong một đêm sẽ trúng độc chết hết ngay. Đường toàn cười nhắc lại câu Còn bò ngựa bắt con ve sầu Tưởng là đắc sách Ngờ đâu có con sẻ đứng đằng sau Ha ha ha Dưới trướng vương gia Nào tứ hầu Nào tả Hiểu thị vệ Chắc đâu ai nấy cũng liều chết vì vương gia mấy câu nói này tựa hồ thức tỉnh tâm thần người áo xanh đôi luồng nhãn quang của y nhìn chằm chặp vào đường toàn y lạnh lùng và nói nếu bọn họ có hạ thủ được ta thì ta tin rằng người nhúng tay vào đường toàn nói ngay một đằng thủ đoạn độc ác một đằng lòng dạ từ bi để đối phó với những người đồng đạo trong võ lâm tiểu đệ không thể không bắt chước siêu huynh dùng độc kế được đậu người áo xanh gục đầu xuống và nói biết thế này thì ta giết quách ngươi mười năm trước đây tại tiêu giao thảo lư trên huỳnh sơn cho sọng không ngờ vì chút lòng nhân từ mà để vạn lớn cho ngày nay đường toàn cười nói cơ hội sư huynh giết được tiểu đệ đã qua mất rồi tình nghĩa anh em đến đây là hết từ nay đôi ta thành thế nước lửa không nhường nhịn nhau được nữa đâu cuộc sống chết thắng bại chỉ còn trông vào tài thao lược của mình Xin sư huynh trân trọng bước tiến trình Miễn cho tiểu đệ khỏi đi tiễn trận Người áo xanh từ từ đưa mắt nhìn đường toàn Cùng Âu Dương Thống một lần nữa Rồi cười lạt trở gót cất bước ra đi Liên tuyết kiều theo sau người áo xanh Thượng quan kỳ cũng ngứng ẩn đi sau liên tuyết kiều Thiên mộc đại sư đột nhiên thở dài kêu lên một tiếng Nghệt độ Âu Dương Thống quay lại nhìn đường toàn khẽ hỏi Bọn ta tha cho y thật sao Đường toàn nhăn nhó cười và đắp Trận kỳ môn kiểu cung Đã không vây hãm được y Nếu còn đánh nữa Tất nhiên bị y tìm ra chỗ sơ hở để phá ngay Đánh buông tha cho y còn hơn Khiến y thủy chung vẫn đem lòng nghi hoặc Âu Dương Thống khẽ thở dài và nói Người này võ công rất rộng Những ngón tuyệt kỹ khắp thiên hạ Dường như y hiểu cả Có thể nói y là tay cao thủ thứ nhất Trước nay tại hạ chưa gặp ai bằng ỷ. Thiên Mộc đại sư tự hồ nhớ ra một việc trọng yếu, liền nói: "Lão tăng phải về Tung Sơn, xin có lời từ biệt hai vị đệ." Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt và nói: "Xin lão thiền sư hãy thông thả, tại hạ còn có việc cần thỉnh giáo đệ." Thiên Mộc đại sư nói ngay: "Trong võ lâm thường đồn đại về tài năng của tiên sinh Đem tư cách một người thư sinh dẫn thân vào trốn giang hộ, tung hoành thiên hạ. Bữa nay bần tăng được mục kích cuộc chiến đấu này mới biết lời đồn chưa hết được tài hoa của tiên sinh Đường toàn cảm khái thở dài và nói. Hey, Lão thiền sư quá khen rồi. Một gã thư sinh chỉ nên vùi đầu vào đống sách để tìm thú vui. Sao dám có ý niệm vào rừng đuổi hiêu cho đậy. Ông quay lại nhìn Âu Dương Thống rồi nói tiếp. Một là vì tại Hạ cảm tấm lòng chi ngộ của Âu Dương băng chúa Không lẽ chối tử Hai nữa là vì sư huynh gây nên tội nghiệp đã nhiều tại Hạ đã chịu di mệnh của ân sư trao lại Chẳng thể chống tay ngồi nhìn Đánh đem cây sức của kẻ hàn nho Chói gà không chặt Dấn thân vào trốn giang hồ Mua ân chuốc oán mà thôi Âu Dương Thống ném mặt vẫn dầu dầu ngẩng mặt trông lên trời và nói Ước hẹn 10 năm đã sắp mãn kỳ Âu dương thống này cho đã nhận lời dám đâu canh cải, Đã đến lúc tiên sinh sắp đi quy ẩn mà vẫn chẳng được yên tâm nghỉ ngơi vài ngày. Còn phải dày dặn phong trần bôn ba trong trốn giang hồ, tại hạ nghĩ rất lấy làm hồ thẹn. Giọng nói thê lương, lời lẽ khôn xiết cảm tình. Đường toàn phóng tầm mắt nhìn ra nội cỏ mênh mông, lặng lẽ không nói câu gì. Thiên mộc toàn hỏi lại đường toàn xem ông giữ mình lại có việc gì. song đứng trước tình cảnh này, Nhà sư không dám mở miệng Hồi lâu mới chắp tay trước ngực tuyên đọc Phật hiệu rồi nói A-di-đà Phật Đường tiên sinh Đường toàn khoanh tay thi lễ và đắp Lão thiền sự Thiên mộc nói ngay Lão tăng có mấy lời Nói ra xin tiên sinh đừng chấp Đường toàn lại nói Xin lão thiền sư cứ nói đi Thiên mộc đại sư liền nói hiện nay trong võ lâm đang lúc lắm việc võ công của long vương gồm thâu cả các tuyệt nghệ những phái lớn y lại mưu mô thâm độc khiến người ta không biết đâu mà đề phòng phí tài tiên sinh thì không còn ai kiềm chế được tâm địa hung hãn của y nếu tiên sinh bỏ đi ẩn cư không dòm ngó gì đến võ lâm nữa chẳng hóa nguyền thiên mộc là người ít hoạt bát nên nói đến đây rồi không biết nên nói thế nào cho nữa đành thở dài luôn mấy tiếng rồi ngừng lại âu dương thống trầm giọng và nói tiên sinh vẻn vẹn có hai chữ mà hàm xúc không biết bao nhiêu nỗi quyến luyến bi thương đường toàn nghiêng mình và nói bàng chúa có điều chi dạy bảo âu dương thống đáp ngay cuộc chiến với cổn long vương hôm nay đã chứng minh vận mệnh cùng gia băng không thể xa rời tiên sinh tình hình loạn lạc đã nảy mầm nếu tiên sinh nhất định quy ẩn thì chẳng những cùng gia bang sẽ bị thua trận tơi bẩy mà hết thảy võ lâm không tránh khỏi một trường chu lục ông ngẩng đầu nhìn ra phương trời nói tiếp âu dương thống này có duyên may mới được gặp tiên sinh sinh linh khắp thiên hạ có tội tình gì mà phải chịu thảm họa chu lục cho đậy tiên sinh nỡ nào bỏ đi cho đạch thiên mộc đại sư cũng nói lão tăng không biết nói khéo Xong cùng ra bang cuột khởi trong đám giang hồ chưa được bao lâu Mà tất cả các một phái võ lâm không đâu bì kịp Hiện giờ quý bang lâm vào tình trạng khẩn trương Thì tuy có ước xưa Tưởng cũng nên tùy theo tình thế mà di chuyển cho Bớt thình lình Một tiếng hú dài từ đằng xa vọng đến Cắt đứt lời của thiết mộc Âu Dương Thống quay về phía có tiếng hú rồi nói Chắc tay tiếp viện cho cổn Long Vương đã đến rồi Đường Toàn lắc đầu cười và nói Đó là họ Vô Trương thanh thế mà thôi, nếu quả có người đến đây tiếp viện, y đã chẳng cắm cổ chạy dại Âu Dương Thống vốn tin phục Đường Toàn, nghe ông nói như vậy liền lảng sang chuyện khác hỏi ngay. Tiên sinh cùng Cổ Long Vương quen biết nhau đã lâu hai trợ Đường Toàn thờ dài sương sượt và đáp: "Hay, chẳng những quen biết mà còn có tình đồng môn nữa là khác." Cỡ. Âu Dương Thống quay lại nhìn Thiên Mộc và nói: Nếu Lão Thiền Sư có thể đình đãi lại một chút để nghe qua thân thế Cổn Long Vượng Thiên Mộc Đại Sư nói ngay Lão Tăng vừa thấy Cổn Long Vương bỗng nhớ tới một việc thê thảm đã phát sinh ra tại Chùa Thiếu Lâm mấy chục năm trước Lão Tăng sợ dĩ vội về Chùa Thiếu Lâm là để điều tra những điều bí mật về Cổn Long Vượng Nếu đường tiên sinh cho biết được một phần thân thế của Y Lão Tăng có thêm được một yếu tố thì việc tìm ra chân tướng Y sẽ dễ hơn đường toàn khẽ phe phẩy cây quạt, ngồi xuống đất gật đầu cười và nói: chờ tại hạ ra, tưởng ít người biết được lai lịch của y. đột nhiên ông ngừng lại, vẻ mặt trầm ngâm, tựa hồ để tìm xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. âu dương thống cùng thiên mộc ngồi xuống, đường toàn lại nói tiếp: nói đến tình đồng môn của chúng ta, thật là một việc rất là lạ lùng. tại hạ nhập môn trước y mấy năm, y đến sau mà lại là bậc trên tại hạ phải kêu y bằng sư huynh thiên mộc lại nói theo thể lệ võ lâm thì ai nhập môn trước là anh ai đến sau là em ít khi theo tuổi nhiều ít để định bề bậc đường toàn cũng nói một là y nhiều tuổi hơn tại hạ nhưng điều thứ hai còn quan trọng hơn là bất luận ngón gì y cũng giỏi hơn tại hạ y có một thiên tư khác thường nghề văn nghiệp võ y đều luyện được thành tựu đến bậc tối cao Ân Sư Tài Hạ dù biết y có bụng gian hiểm, sao có thể thành người phản nghịch, vẫn truyền thụ cho y. Vì Tài Hạ thể chất yếu đuối, không thích hợp với nghề võ. Ân Sư Tài Hạ không muốn để tuyệt kỹ thất truyền, luyện võ cho y với quan niệm nhân định tháng thiện. Thiên Mộc đột nhiên nói xen vào. Lệnh Sư đã giáo huấn được tiên sinh thành bậc đại tài, chẳng lẽ lại không biết hậu quả của con người mình truyền võ thuật hay sao? đường toàn tùng tìm cười đáp hai năm đầu ân sư tại hạ chưa tìm được nhân tài có hoài bão quan niệm nhân định thắng thiên thu y làm đồ đệ đến lúc phát giác ra không thể sửa đổi được tâm thuật y thì đã chậm mất rồi sau vì tình thế bắt buộc không tiếp tục truyền thụ văn lược võ học cho y không xong chỉ giấu được những điều tinh vi biến hóa để y không có cách nào đi tới được chỗ huyền bí ảo diệu mà thôi thiên mộc đại sư biến sắc hỏi ngày phải chăng y ngấm ngầm dùng quỷ kế cưỡng bức lệnh sư phải truyền tuyệt nghệ trọi đường toàn lại đáp lão thiền sư đoán đúng rồi đó không biết y dùng phương pháp gì để ép buộc ân sư phải truyền thụ võ công trọi đến nay tại hạ vẫn chưa tra ra nhưng xem ý tứ thì tại hạ biết rằng gia sư lâm vào tình thế bị bức bách thổi đường toàn buồn rầu thở dài tiếp lại Hay bây giờ hồi tưởng lại tình thế lúc đó rất là nguy hiểm y không hạ sát tại hạ không phải vì tại hạ không hiểu võ nghệ mà y nghĩ rằng một anh đồ kiết sát sức chói con gà không chặt thì làm gì tranh hùng được với y hơn nữa lúc gia sư truyền kỳ môn độn số lục thao tam lược cho y vẫn giấu nhẹm những chỗ ảo diệu chỉ truyền thụ riêng cho tại hạ thôi nên y để sống là muốn cùng tại hạ nghiên cứu thêm những chỗ huyền diệu đó thôi Âu Dương thống liền nói Bước bách tôn sư cùng bạn phải dạy võ công Tâm thuật y thật là tàn nhẫn quá đi Đường toàn phải phải quạt và nói Một hôm y không có lời từ biệt mà bỏ đi Không biết tông tích đâu nữa Nhờ cơ hội đó ân sư gọi tài hạ đến bảo cho biết Người đã sắp đến ngày viên tịch Và giao lại cho tài hạ một tờ di trúc Người đã viết sẵn từ trước rồi dặn như sau Không được tùy tiện mở ra Phải chờ khi rời khỏi tiêu giao Thảo Lư đến chỗ an toàn mới được mở ra xem. Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay. Thế sau khi từ biệt lệnh sư lần ấy, rồi tiên sinh còn được gặp lần nào nữa hay không? Đường Toàn đáp ngay. Tại hạ vốn một lòng sùng kính ân sự, biết lời dặn của người ngụ ý sâu xa nhưng không dám hỏi vặn. Tại hạ bái biệt ân sư sang ở căn nhà tiêu giao Thảo Lư. Đây là biệt thự trước kia ân sư dùng làm nơi đọc sách. Trong thảo lư này không thiếu gì sách vở. tại hạ ở đó đọc sách một năm nhưng trong lòng vẫn hàng lo đến tình trạng yên nguy của gia sự. Thiên Mộc lại nói. Lệnh sư huynh có tìm đến tiêu giao thảo lư hay không? Đường Toàn đáp ngay. ban đầu thì y không biết nhưng sau một năm tại hạ không dằn lòng tưởng nhớ ân sư được. Toàn trở lại nơi người dưỡng tâm để thăm dò tình hình thì đột nhiên y tìm đến tiêu giao thảo lư báo cho biết ân sư đã tịch rồi và lúc lâm chung ân sư có bảo y cho biết tại hạ đến đây thu xếp sách vở nên y đến tham ngừng một lát đường toàn thở dài kể tiếp tuy tại hạ đã được ân sư cho biết trước người sắp đến ngày viên tịch nhưng được tin dữ này tại hạ không nén nổi bi thương bớt giác khóc giống lên tại hạ tuy trong lòng cực kỳ xúc động song tâm thần vẫn tỉnh táo Ngấm ngầm do xét tâm thần sư huynh Thì thấy y tuyệt không có vẻ gì thương tiếc ân sư cả đâu. Âu Dương Thống ngắt lời Già tỷ mà bấy giờ y động sát khí Giết tiên sinh đi Thì các giới võ lâm ngày nay không biết ra sao Đường Toàn lại kể tiếp Tại hạ thấy y tuyệt không có vẻ so thương Mà sát khí đã lộ ra đôi mắt Tại hạ liền thôi không khóc nữa Quả nhiên y thấy tại hạ không đau khổ cho lắm Thần sắc y dần dần trở lại hòa hoãn. Y kể sơ qua tình hình lúc Ân sư tạ thế, rồi đề cập ngay đến võ thuật thần cơ diệu toán đem ra hỏi Tại hạ. Đường Toàn ngừng một lát, ngẩng mặt trông trời, từ từ kể tiếp. Lúc đó Tại hạ đã biết y có lòng đen tối, mấy câu trả lời có thể quyết định sự sống chết cho Tại hạ. Nếu Tại hạ giả vờ ngu dốt, y tất sinh lòng ngờ vực, mà tiết lộ hết những chỗ tinh vi cũng khiến cho y ghen ghét rồi giết tại hạ ngay trong thảo lư, tại hạ phải làm bộ nghĩ ngợi hồi lâu mới giải thích được những vấn đề y hỏi, để tỏ cho y biết mình có lòng giúp y, đồng thời để y thấy tài trí tại hạ rất là tầm thường, không đáng làm cho y lo ngại. Bấy giờ y mới ra điều ước cho tại hạ là phải hạn chế hoạt động và không được ra khỏi tiêu giao thảo lư ngoài trăm bước. Thiên mộc đại sư lại nói: đã giết sư phụ lại cầm tù sư đệ. Y quả nhiên lòng lang dạ thú. Đường Toàn nói ngay. Biết Y đã gãi bẫy chung quanh tiêu giao Thảo Lư, tại hạ có tranh luận với Y về điều hạn chế hoạt động, thì Y chỉ cười mà không đáp. Tại hạ tranh chấp một hồi nữa, thì Y tỏ vẻ phẫn nộ, chỉ bảo mỗi câu là nếu ra khỏi Thảo Lư trăm bước, có thể mất mạng ngay tức khắc, rồi rũ áo ra đi. Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay thế từ đó trở đi tiên sinh bị cầm tù trong tiêu giao thảo lư hai sạng đường toàn đáp ngay đúng vậy đó cứ cách một hai tháng y lại đến tiêu giao thảo lư một lần và ở lại chừng hai giờ đem những vấn đề nghi ngờ ra hỏi tại hạ tuy không hiểu võ công song cũng nhớ được ít nhiều bí quyết ngoài ra những cách dùng chất độc luyện thuốc tại hạ cũng giúp cho y được vài ba thứ tại hạ đã ngẫm ngầm chia các môn võ học ra làm thượng cách trung cách Hạ cách Và phần nhiều chỉ đem chung cách ra chỉ dẫn trọi Thiên mộc đại sư thờ dài hỏi ngay Tiến sinh ở trong tình trạng nguy hiểm đó bao lâu Đường toàn đáp ngay Trường ngót 2 năm Sau tại hạ biết ra rằng Tình trạng này rất nguy hiểm Không thể để lâu đến năm thứ 3 cho được tại hạ bắt đầu chuẩn bị những việc Sau khi chết đi rồi cần để lại Tiêu giao thảo lư ở vào chỗ thâm sơn cung cấp Núi Huỳnh Sơn ít có vết chân người đến đó Không còn biết cầu cứu vào ai Tại hạ liền nghiên cứu những trận đồ kỳ lạ Đồng thời biên chép những lời y đến cùng tại hạ nghiên cứu Đem cất dấu đi Tại hạ ghi chú cả những thế phá các trận đồ Để ngày sau may ra có người dùng đến Đặng đối phó với y Bớt thình lình có tiếng tù và vọng lại Làm gián đoạn câu chuyện của đường toàn đang nói dở Thiên mộc đại sư quay lại bảo Âu Dương Thống Hiệu tù và đó phải chăng là của đệ tử quý bang thổi lệnh Âu Dương Thống lắc đầu đáp ngay Không phải đâu Thiên Mộc lại hỏi Thế thì những tay tiếp viện cho cổn Long Vương đã đến hay sao Đường Toàn lại nói Đại sư cứ yên lòng đi tại Hà biết rõ y lắm Nếu quả có người viện trợ cho y đến nơi Thì quyết không bao giờ nổi hiệu tù và trước động Thiên Mộc Đại sư lại hỏi Xin tiên sinh cho ta hỏi một câu. Tiên sinh đã nhìn thấy bộ mặt thật của sư huynh bao giờ hay chưa? Phải chăng má bên phải y có vết đao chém rất sâu? Đường toàn đáp ngay. Đúng rồi, đúng rồi, sao đại sư lại biết? Thiên mộc đại sư bỗng kêu lên. Quần nghiệt trướng, quả nhiên là y rồi. Vị lão tăng tuổi cao đạo trọng đã thoát tục, đột nhiên thoáng lộ vẻ khích động, buồn bã thở dài và nói. Hay... Trước đây 30 năm Chùa Thiếu Lâm đã phát hiện Một việc nghiệt đồ giết sư phụ Rồi tên nghiệt đồ đó trốn biệt tích đi Lý do chỉ vì y muốn học môn môn tuyệt kỹ phái Thiếu Lâm không được Mà bức tử sư huynh bần tăng Là thanh mộc đại sư Cứ tình hình này mà đoán Thì đúng y đã bức tử lệnh sư rồi Đường toàn nói ngay Tâm địa của y cực kỳ thâm độc Giả tỉ mà Âu Dương bang chúa Không đến kịp tiêu giao thảo lư trên núi Huỳnh Sơn thì e rằng tại hạ cũng chết về độc thủ của y hồi đó tại hạ cơ hồ mất hết sinh thú, trừ cách lấy sách vở làm vui. Ngoài ra không còn hứng thú gì nữa. Tại hạ quan sát vẻ mặt thì có lúc y nhận thấy tại hạ là người tài cao, có lúc y lại nghĩ cho là hạng tầm thường. và đường toàn nở một nụ cười thê lương nói tiếp ha ha tự cổ trí kim sư huynh sư đệ có xích mích nhau. Đại khái là do sự phẫn nộ hoặc do sự tiên quan đến lợi hại riêng tự. Đáng này, y muốn giết Tài Hạ chẳng qua vì nhìn thấy trên đời còn có kẻ tài cao hơn mình. Tài Hạ chịu đựng được hơn nửa năm, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, không biết sẽ chết vào tay y ngày nào. Thiên Mộc Đại Sư lại hỏi. Y đến hỏi tiên sinh về mưu lược, cơ số, sao lại chỉ nghiên cứu trong hai giờ? Đường Toàn đáp ngay. Trong vòng 2 giờ, những môn thần toán rất phức tạp chưa làm cho y rối óc. song y sợ Tài Hạ không còn tỉnh táo để hội thảo một cách vững chắc nữa. Âu Dương Thống nói ngay. Giả tỷ Tài Hạ đến tiêu giao thảo lư sớm hơn thì tiên sinh không đến nỗi phải chịu cực bấy lậu. Đường Toàn cười kể tiếp. Sau nửa năm, tình thế mỗi lúc một nguy hiểm hơn. Vì cứ theo thời gian mà tiến thì tài trí y rất thông minh. Y có thể bước bách tại hạ truyền thụ hết những điều mình biết cho y. Võ công y đã siêu quần xuất chúng, lại học thêm hết cả mưu lược trận đồ của tại hạ, thì trên đám giang hồ không còn một tay đối thủ nào chế phục nổi y nữa. Tại hạ đã tính đến bài thoát thân, song y canh phòng rất là nghiêm mật. Có điều tại hạ rất tin cậy ở di sách của ân sư, ân sư đã an bài tại hạ ở tiêu giao thảo lư, thì tất người cũng xếp đặt đường lối thoát thân cho tại hạ. Có lúc tại Hạ đã tính đến cách chết Thì cũng chết thôi Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay Tiên sinh không biết võ công Đối với một tay cao thủ thứ nhất Trong võ lâm thì thế nào chết Thì cũng chết được đấy. Đường Toàn cười đắp Quả thế Thật là một việc khó khăn dị thường Tại trốn lều tranh hoang dã Chỉ có sách vở Ngoài cách phóng hỏa không còn cách nào khác nữa đâu Âu Dương Thống liền nói Phải chăng tiên sinh chuẩn bị mượn sách vở bày ra một trận lạ, dẫn dụ y vào trận rồi phóng hỏa đốt nhà có đúng không? Đường Toàn đáp ngay. Đúng thế đó, sư huynh tại hạ vốn tính đa nghi mà làm việc lại rất cẩn thận. Nếu mình bày trận trước thì y quyết nhân không mắc bẫy, phải mượn thời cơ y cùng tại hạ đang nghiên cứu mưu lược mới di chuyển sách vở để cầm hãm y rồi phóng lửa đốt cho cả hai người cùng chết trong tiêu giao thảo lự. Đường toàn ngờ mặt lên trời, cười nói tiếp. Ha, ha, ha, ha, con người tính toán không bằng số trời định sẵn. Trong chốn ô minh dường như đã có sự an bại. Hồi tại hạ đang tính kế hoạch đốt tiêu giao thảo lự, thì ba tháng liền sư huynh tại hạ đột nhiên không đến nữa, mà cũng không biết tin tức gì vậy. Thiên Mộc Đại Sư chắp tay trước ngực và nói. a di đà Phật, Lão Tăng xin mừng cho sư huynh cùng Âu Dương bang Chúa. Đường toàn tùm tìm cười nói tiếp Đầu tháng 4 Bang Chúa đến tiêu giao Thảo Lư Đón Tài Hạ rời khỏi huỳnh sơn. Lúc ra đi Tài Hạ có bày một trận đồ kỳ dị Và sắp đặt cả vật liệu dẫn hỏa Người nào bước vào trận này Đụng phải cơ quan phát hỏa Tất sẽ bị cháy trong tiêu giao Thảo Lư Thiên Mộc Đại sư Thốt Nhân Nhìn Âu Dương Thống hỏi ngay Lão Tăng có một điều chưa hiểu Muốn thỉnh giáo Âu Dương Bang Chúa Âu Dương Thống tùm tìm cười và nói Phải chăng đại sư muốn hỏi tại sao tại hạ đột nhiên đến tiêu giao Thảo Lư đúng không? Thiên Mộc đại sư nói ngay Đúng vậy đó Việc đường tiên sinh bị khốn ở tiêu giao Thảo Lư Chính tiên sinh chưa cầu viện Tại sao bang chúa lại biết? Âu Dương Thống nói ngay Nguyên 10 năm trước đây tại hạ đang chấp trưởng quyền hành tệ bang Nhân sự phân phối phẩm vật tệ bang rất là phức tạp Vật dụng không đều Tuy Tài Hạ đã điều tra Nhưng trong một địa hạt rộng lớn mấy tỉnh Một mình Tài Hạ không đủ tài lập thế quân bình cho mọi nơi Trải qua mấy năm không chừa hết những mối tệ đoan gây ra cho những bọn tham tàn, Tài Hạ bắt đầu hoài nghi tài năng của mình Và nghĩ rằng Một tay lương tướng có thể cai trị cả vạn dân khắp thiên hạ Mà mình chỉ vẹn vẹn một địa hạt cùng gia bang Cũng không có biện pháp sắp đặt cho đâu ra đấy Thiên Mộc Đại Sư khen rằng Bàng Chúa có tâm địa như vậy Mới dung nạp được đường tiên sinh Khiến cho cùng gia bang trở nên hưng thịnh Nổi tiếng trong võ lâm, Thành danh lừng lẫy hơn cả 9 môn phái lớn Âu Dương Thống tùm tìm cười nói tiếp Vì Tài Hạ đi điều tra hành vi của bọn đệ tử Ít khi ở Tổng Trại Tài Hạ thường đi một mình khắp mấy tỉnh Trung Nguyên. Khi đi tới Hoàn Bắc Thường nghe thấy thổ dân hát khúc đồng dao. Ban đầu Tài Hạ cũng không để ý Vì trẻ nít hát không được rõ chữ Nên mình không hiểu thấu song khúc hát rất là hào hùng Khiến người nghe đều phấn khởi chí anh hùng. Ngừng một lát Âu Dương Thống lại nói tiếp Khi Tài Hạ rời khỏi Hoàn Bắc Dọc đường nghe trẻ chăn châu hát thấy quen tai Nhưng lúc đầu không nhớ ra Vì khúc hát không giống nhau Nghe khúc phát đại ý Là người tài cao chưa gặp thời Hay bậc anh hùng đang cơn khốn đốn Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay thế bang chúa còn nhớ khúc hát đó không? Âu Dương Thống trầm ngâm một lúc rồi nói: trải qua mười mấy năm trời, hiện thời chỉ nhớ được đại ý như vậy, còn chính bài thì chỉ còn nhớ lõm bõm mà thôi. Câu đầu khúc hát đó là: cõi thần châu mồ mịt, loạn lạc đã nảy mầm. Thiên Mộc Đại Sư ngắt lời: mười mấy năm trước, đang ở trong cảnh tượng thái bình. Vậy mà tác giả đã tiên đoán được tình thế giang hồ ngày nay Thì không những là một bậc cao nhân trong võ lâm Chẳng lẽ lại tính cả những việc quá khứ vị lại Đường Toàn thở dài và nói hey, Tại hạ đã nửa đời người đem hết tâm trí vào việc nghiên cứu song thiên tư mình có hạn Không thể nào theo kịp được ân sự Nhưng tại hạ biết rằng Thần toán cơ số bắt quái Hà Lạc Chỉ có thể thích dụng vào việc dùng binh mà thôi Thiên Mộc Đại Sư quay lại nhìn Âu Dương Thống hỏi ngay. Bàng Chúa thử nhớ lại câu dưới bài hát đó xem sao. Âu Dương Thống liền nói. Những câu ở khúc giữa thì ta đã quên hết rồi. Chỉ còn mấy câu sau chót nhớ xong." Tiểu giao căn nhà cỏ, Dương thảm nối huỳnh sợn. Có phải Lưu Huyền Đức tìm đến gặp tiên sinh? Âu Dương Thống lại nói tiếp. Khúc đồng giao này lưu hành đến nay mấy trăm năm và điệu hát khiến Tài Hạ động tâm, quyết định tìm đến Huỳnh Sơn. Dãy Huỳnh Sơn trùng trùng điệp điệp rất là hiểm trở. chẳng biết tiêu giao Thảo Lư ở ngọn nào. Tài Hạ tìm mất hàng tuần mà vẫn không tìm ra được chút dấu vết nào, đành trở lại quân Sơn. Nghỉ ngơi mấy bữa rồi lại ra đi. Lần này Tài Hạ đem theo mấy tên đệ tử, chuẩn bị đầy đủ lương khô nước uống, cố tìm cho bằng được tiêu giao Thảo Lư ông đưa mắt nhìn đường toàn rồi nói tiếp hoàng thiên quả đã không phụ người tâm huyết tại hạ tìm được đến chỗ tiên sinh còn đang trò chuyện bỗng thấy một người phóng ngựa như bay đi tới đường toàn nhíu cặp lông mày và nói người này phải chăng là thần hành bách công bảo âu dương thống nói ngay đúng rồi đó y từ giang nam trở về không biết có đem được tin gì về không vừa dứt lời thần hành bách công bảo cũng đến nơi đầy người cát bụi mặt dạng gió sương chân đi dày đế mỏng đã rách nát hết còn cách âu dương thống sáu bảy bước gã đã chắp tay vái chào mọi người âu dương thống hỏi ngay ngươi có gặp vân trang chúa hay không bách công bảo đáp ngay tại hạ không thấy vân cửu long đâu nhưng được gặp vân phu nhận âu dương thống nhíu cặp lông mày và nói Trước này Vân Phu Nhân không bao giờ cùng người ngoài tương kiến Ta đây là chỗ thân tình với Vân cửu Long Mà cũng chưa được thấy mặt bà ta bao giờ Sao ngươi lại được gặp đây Bách công bảo đáp ngay Chính thuộc hạ cũng rất lấy làm kỵ Và nói tới đây Gã đột nhiên ngừng lại Dường như hối hận là mình đã lỡ lời Gã ho mấy tiếng rồi nói tiếp Thuộc hạ vâng mệnh bang chúa đến thẳng Giang Nam Đưa danh thiếp của bang chúa Xin vào ý kiến Vân Trang Chúa Người quản gia đưa thuộc hạ vào nghỉ ngơi trong tịnh xá và bảo cho biết danh thiếp đã đệ trình và hồi nào được vào kiến diện thì chưa nhất định được. Bảo thuộc hạ hãy ngồi trong tịnh xá chờ đợi. Âu Dương Thống từ từ gật đầu nhưng không nói gì. Bách công bảo thấy bang chúa đang chú ý nghe liền nói tiếp. Tại hạ tưởng rằng có thiếp bang chúa cầu kiến chắc không phải chờ lâu. Ngờ đâu chờ đến 2-3 giờ. Từ sáng đến trưa vẫn chưa được tin tức Hai gã nhà hoàn bưng cơm ra Thuộc hạ mới biết còn phải chờ lâu Tưởng họ có ý khinh mạn bang chúa Thuộc hạ giận quá vung tay gạt đổ mâm cơm tung tóe. Nhà hoàn vào báo với người quản lý Thì y ra nói rằng Hiện trang chúa đang bận quá Chưa dành để tiếp kiến Nếu thuộc hạ không chờ được thì hãy về đi Thiên mộc đại sư nói ngay A-di-đà-phật Vân Trăng Chúa thật là làm phách quá đi Âu Dương Thống biết Vân Kiểu Long trước đã có chuyện với phái Thiếu Lâm Ông Tùng Tìm cười và nói Các phái Võ Lâm đều coi Vân Kiểu Long là một tay kiệt sĩ Đường Toàn rục ngay Rồi sao nữa? Bách Công Bảo nói tiếp Thuộc hạ vừa nghe Vân Kiểu Long có miệt thị bang chúa chúng ta Thì lửa giận bốc lên Bao nhiêu bình họa tranh vẽ đều bị thai hạ đập phá tan tảnh Người quản lý toàn ra tay ngăn trở rồi không biết hắn nghĩ sao lại thôi, chỉ bảo ta chờ thêm nửa giờ nữa thôi. Sau khi đệ náo một phen cũng hơi nguôi giận, thuộc hạ ngồi trở lại nửa giờ nữa. Quả nhiên hắn dẫn thuộc hạ vào trong nội viện ngay. Đường toàn lại hỏi, thế lúc đang đi hắn có dặn gì hay không? Thần hành bách công bảo trầm ngâm một lúc như để nhớ lại rồi nói. Hắn biểu vương phu nhân trước này chưa tiếp kiến ai Thì tại hạ vào phải ăn nói cho nhỏ nhẹ Đừng làm cho phu nhân phải sợ hãi Đường toàn hỏi tiếp Thế ngươi có được ý kiến vương phu nhân hay không? Bách công bảo đáp ngay Hắn dẫn tại hạ qua mấy tầng đình viện Mới vào đến nội trạch Bảo ngồi trong phòng khách rồi lui ra mau Đường toàn tùm tìm cười nói tiếp Chắc ngươi lại phải chờ một lúc rồi có tiểu ti áo xanh bưng trà ra chữ dậy bách công bảo lớn tiếng và nói quả đúng thế thật đường toàn nói tiếp nếu ngươi uống chén trà thơm thì ta e rằng ngươi khó lòng về cho được bách công bảo hỏi ngay trong trà có thuốc mê hay sao đường toàn nói ngay ta đoán thế thôi âu dương thống thở dài một tiếng rồi dục thế rồi sao nữa Bái Công Bảo nhìn Đường Toàn nói tiếp. Tại hạ nóng ruột quá, song đối phương chỉ là một đứa nha hoàn bé nhỏ, không tiện phát tác. Tại hạ trừng mắt nhìn thị lôi vào nhà trong. Tại hạ không biết làm thế nào, Đành ngồi chờ đến quá nửa giờ vẫn chẳng thấy gì. Tại hạ không nhịn được nữa, lửa giận bốc lên, quát tháo ầm ầm. Bỗng thấy tấm rèm lay động, rồi hai đứa tiểu tì áo xanh đi ra và một vị phu nhân toàn thân mặc đồ trắng. Âu Dương Thống vội hỏi ngay: Vị phu nhân đó hình dạng thế nào? Bách công bảo ấp ống một lúc rồi nói. Bà ta che mặt bằng chiếc khăn xa trắng, thuộc hạ nhìn không được rõ đâu Đường toàn cả kinh hỏi lại. Người nghĩ lại xem có đúng bà ta che mặt bằng tấm khăn xa trắng hay không? Đúng lắm, đúng là một tấm khăn xa trắng. Đường toàn nhắm mắt lại không nói gì nữa, tỏ ra đang có việc gì khó nghĩ. Âu Dương Thống hỏi ngay. Rồi sao nữa? Bách Công Bảo đáp. Bà lấy một phong thư ở trong tay áo ra, giao cho Tiểu Tì áo xanh bảo cầm lại trao cho ta và nói rằng bà đã có thiếp của bang chúa, mọi việc đã nói cả vào trong thư rồi và dặn đi dặn lại tại hạ đem về đệ trình bang chúa, đừng để thất lạc. Bách Công Bảo vừa nói vừa thò tay vào bọc lấy mật thư ra, cung kính đưa lên. Âu Dương Thống nhìn bao thơ trắng liền nói. Hay lắm, thôi ngươi đi nghỉ đi Bách công bảo dường như có điều gì muốn nói lại thôi Chắp tay chào rồi chờ gót đi ra Thiên mộc đại sư cố ý nhìn ra phương trời vờ như không thấy phong thư trong tay Âu Dương Thống Đường Toàn đột nhiên phe phẩy cây quạt và nói Bàng chúa Âu Dương Thống toàn bóc thư ra xem Thấy Đường Toàn gọi, liền dừng tay lại hỏi ngay Tiên sinh muốn hỏi điều trị Đường Toàn hỏi thuộc hạ muốn xin một điều không hợp lý, chẳng rõ bang chúa có ưng cho không." Âu Dương Thống nói ngay: "Tiền sinh có điều chi xin cứ nói ra đi." Đường Toàn liền nói: "Bang chúa có thể cho thuộc hạ xem bức thư đó được không?" Lời thỉnh cầu này, Âu Dương Thống thật không ngờ đến. Ông ngẩn ngơ một lúc rồi ấp úng và nói: "Cái này, cái này..." Ông phân vân một lúc rồi tiếp lời. Tiền sinh đã nhất định đòi xem cũng được Vì giữa hai ta chẳng có điều chi phải giữ bí mật cả đâu Nói xong từ từ đưa thư lại Đường toàn đón lấy thư trông qua rồi hỏi ngay Thế băng chúa có nhận được bút tích vân phu nhân hay không? Âu Dương Thống gật đầu không nói gì Đường toàn đột nhiên nói rất nhỏ Nếu băng chúa chịu nghe lời thuộc hạ thì đừng mở thư này hay hơn Âu Dương Thống hỏi ngay Sao vậy chứ? rồi như chợt tình ngộ ra hỏi tiếp phải chăng tiên sinh nghi ngờ bức thư này có thuốc độc xạo đường toàn nghiêm trang và đáp trong lúc hấp tấp thuộc hạ chưa dám quyết đoán đầu nhưng thuộc hạ dám chắc chắn rằng bức thư này chỉ có tai hại cho bang chúa chứ không ích gì động đoạn lão lên tiếng gọi to bách công bảo bách công bảo thật không thẹn với cái biệt hiệu thần hành gã vừa đi xa ngàn dặm hành trình Thế mà tinh thần vẫn còn minh mẫn, gã chưa đi nằm nghỉ, còn đang chờ bên cửa, nhắm mắt lại vận khí dưỡng thần. Vừa nghe đường toàn gọi, gã dảo bước vào ngay, nhưng mình hỏi rằng. Tiền sinh có điều chi truyền dạy. Đường toàn cầm lấy phong thư, từ từ đưa lại cho gã và dặn. Người giữ kỹ phong thư này đi, không có lệnh ta thì bất luận là ai cũng không được mở cõi. Bách công bảo ngơ ngẩn đón lấy thư rồi hỏi lại. Nếu, nếu băng chúa đòi xem thì sao? Đường toàn khom lưng chắp tay thi lễ và nói Kính xin băng chúa chỉ thị trọ Âu Dương Thống khẽ thở dài một tiếng rồi nói Cả ta nữa cũng theo điều lệ ấy biết trợ Bách công bảo nghe xong cất thư vào bọc Âu Dương Thống ngồi bên nghĩ thầm trong bụng Xưa nay những bậc hiền tài có lắm điều kỳ dị Y không cho cả mình bóc thư coi không hiểu có dụng ý gì đây âu dương thống về mặt buồn thiu, chầm ngâm hồi lâu rồi đồn nhiên ngẩng mắt lên thở dài một tiếng quay lại nói với đường toàn thân thế cổn long vương đã được chính miệng tiên sinh kể ra phần lớn để hắn sống thì tất sinh nhiều hậu họa hắn giảo quyệt tàn ác vô cùng bữa nay đã lỡ mất thời cơ e rằng sau này khó có cơ hội nào được nữa đâu đường toàn liền nói vừa rồi động thổ Tại hạ đã dò xét tình hình, thì sau một hồi biến diễn, hắn đã hiểu dần dần trận kỳ môn cửu cung biến hóa ra sao. Nếu còn đánh lúc nữa, thì hắn sẽ khám phá ra những điều kỳ diệu bên trong. Ông lát, lại nói tiếp: Tại hạ quên mất một điều, là khi còn ở trong tiêu giao thảo lự, mười phần hắn đã học được tại hạ đến bảy tám. Ta có thể đem thế kỳ diệu để thủ thắng, chỉ một trận là bắt hắn phải hàng phục. Nếu để cho hắn nghiên cứu thêm một thời gian nữa. Thì Tài Hạ e rằng không còn cách nào kiềm chế được hắn nữa đâu Âu Dương Thống hỏi ngay Trừ kẻ đại gian, giết kẻ đại ác Tưởng không nên công nghệ tiểu tiết Thái quá đi. Đị Tài Hạ cùng Thiên Mộc Đại Sư hợp lực với nhau Liệu có thể bắt hắn hàng phục được hay không? Đường Toàn nói ngay Theo chỗ Tài Hạ biết thì bên mình y lúc nào cũng đem theo thuốc độc cùng ám khí Thế liên hoàn trong trận kỳ môn kiểu công Đánh dắt quá Khiến hắn không còn lúc nào dành tay Để thi hành thủ đoạn Nếu y nhìn thấy chỗ sơ hở Hoặc dồn y đến bước đường cùng Tất y sẽ phóng âm khí cùng chất độc ra Thì tài hạ e rằng cục diện hôm nay Đi đến chỗ cả đôi bên cùng khốn đốn mất hội Âu Dương Thống nói ngay Nhưng tha hắn như vậy Kể cũng đáng tiếc quá đi Huống chi tiên sinh sắp đi ẩn cư Thì việc liệu địch đấu trí Cùng gia bang tất thua y một bậc thội. Đường toàn trầm ngâm một lúc rồi nói. Xin bang chúa yên tâm. Ngày nào chưa trừ xong cổn Long Vương thì ngày ấy tại hạ chưa rời khỏi cùng gia bang. Âu Dương Thống được lời đường toàn mừng quá. Khoanh tay vái dài và nói. Âu Dương Thống này xin thay mặt cùng gia bang đa tạ tiền sịnh. Đường toàn vội phùng ngay xuống và nói. Bang chúa có lòng quá yêu khiến tại hạ rất lấy làm ái nãy Âu Dương Thống thò tay ra dắt Đường Toàn dậy, xúc động quá nước mắt chạy quanh và nói: Cùng gia bang mà được có như ngày hôm nay là hoàn toàn của Tiên Sinh ban cho. Mấy năm ở với nhau Âu Dương Thống này coi Tiên Sinh như mắt như tay. Tiên Sinh ra đi khác nào bị khuyết mắt chặt tay. Đường Toàn nói ngay, lời bang chúa tại hạ coi nặng tày non. Bỗng nghe mấy tiếng bình bình, cả tứ thập bát kiệt quỳ xuống dập đầu, đồng thanh và nói. Tiên sinh chịu lưu lại cùng gia bang thật là phước lớn cho thuộc hạ. Âu Dương Thống nắm chặt tay Đường Toàn, lắc mạnh nói tiếp. Sau khi trừ xong cổn long vượng, Âu Dương Thống này cũng xin cùng tiên sinh đi ẩn cư để hưởng mấy năm yên tĩnh. Đường Toàn phe phẩy cây quạt khẽ bảo tứ thập bát kiệt. Các người dậy đi thôi thiên mộc đại sư đột nhiên chắp tay trước ngực và nói lão tăng cũng đại diện cho anh em đồng đạo trong võ lâm rất thâm tạ tiên sinh đã nhận lời lưu lại cùng gia bạn đường toàn vội vàng nghiêng mình đáp lễ và nói một kẻ hàn nho đâu dám nhận những lời xưng tụng của lão thiền sự tứ thập bát kiệt nhất tề đứng dậy đường toàn ngẩng mặt nhìn trời và nói bắt đầu từ giờ phút này Cổn Long Vương coi bọn cùng gia bang chúng ta như cái đinh trước mắt Trên đường Võ Lâm ở Trung Nguyên sắp xảy ra một trường huyết chiến rùng rợn. Chỉ trong vòng 10 ngày, Cổn Long Vương sẽ điều động những tay cao thủ dưới trướng của Y Để cùng chúng ta quyết một trận tử chiến đó Lời nói của đường toàn đầy vẻ cả quyết Chẳng hiểu có phải ông cố tình nói để Thiên mộc đại sư nghe thấy hay không Âu Dương Thống cho mày hỏi ngay Phải, chăng Cổ Long Vương là một người khí độ hẹp hòi. Đường Toàn gật đầu và đáp. Ý tính tình hẹp hòi, tâm địa lại nham hiểm, quyết không chịu đựng được cuộc thất bại hôm nay. Dù là cuộc thất bại nhỏ mọn đến đâu, y cũng đem toàn lực ra để báo thù. Thời kỳ y tự biết chưa đủ sức chống đối, thì y mới chịu dình dập để chờ cơ hội. Song hiện nay y đang ở vào thời kỳ toàn thịnh. Ba chữ Cổ Long Vương là cả một oai quyền thần bí trong đám giang hồ chuyện thất bại bữa nay còn là một việc nhỏ, nhưng chuyện vạch rõ lai lịch y là việc lớn. đồng thời dưới mắt y thì bọn kiều địch chính cống không phải là chín môn phái lớn mà là cùng gia bang chúng ta đây. thiên Mộc đại sư nói long vương quyết chí mưu đồ làm bá chủ võ lâm thì việc kháng cự cường địch không phải là trách nhiệm riêng của quý bạn. lão tăng định về chùa thiếu lâm để cùng trưởng môn phương trượng. nhưng bây giờ Bần tăng đã thay đổi ý kiến quyết tâm ở lại đây, vâng theo mệnh lệnh của tiên sinh, điều động để kháng cự cường địch. Đường Toàn cười nói ngay: "Cổn Long Vương võ công kỳ bí, mình hắn kiềm chống các phái, lão thiên sư cùng bang chúa đại bang là có thể chống cự được với y. Còn ngoài ra, tại hạ e rằng không còn ai là đối thủ của y nữa đâu." Lão thiên sư chí nguyện ở lại đây, tại hạ cảm kích vô cùng. Ngừng một lát, Đường Toàn lại nói tiếp: Tại hạ biết rằng đại sư có địa vị lừng lẫy trong võ lâm, Đại sư chịu lưu lại đây Thì ngoài việc kháng cự cường địch Còn có thể điều hòa những cuộc xích mích Giữa những tay cao thủ các môn phái lớn Theo những tin tức từ các nơi đưa về Thì dường như các môn phái Có phái những tay cao thủ đến trung nguyện Về điểm này Tại hạ không được hiểu rõ ý kiến của họ như nào Thiên Mộc Đại sư hỏi ngay Chắc bọn họ cũng đến Để dò la tông tích cổn Long Vương chớ dậy Đường Toàn cười nói Còn Long Vương Tông Tích rất là bí mật Cải trang thành nhiều lối Một tốc người riêng rẽ Thì quyết nhiên không thể nào dò la được động Đường Toàn thôn nhiên khẽ thở dài Nói tiếp Bọn họ không hẹn nhau Mà cùng xuống trông nguyện Khiến tại Hạ nghĩ không ra Lạ hơn nữa là tự hồ như bọn họ cũng giữ bí mật Không muốn cho ai phát giác ra hành tung của mình Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay Lại có những chuyện ấy hay sao? Đường Toàn cười lạt và đáp trừ những môn phái lớn Còn vô số những hạng bình thường Ít khi lộ diện trên trốn giang hồ Cũng tới tấp kéo tới trung nguyện Vì thế mà tài hạ nghĩ rằng Sắp xảy ra một cuộc phong ba khắp nợ Thiên mộc trầm ngâm hồi lâu Rồi tự hồ như không tìm ra được nguyên nhân ngẩng đầu lên hỏi Tiên sinh đoán ra sao? Đường Toàn đáp ngay Bọn họ đến một cách đột ngột, không ai có thể dự đoán được vì lý do nào Tại hạ ngờ rằng có lẽ đó là sự an bài của cổn Long Vương Thiên Mộc Đại sư Lấy làm Kỳ hỏi rằng Cổn Long Vương lại an bài trước như vậy hay sao? Đường Toàn liền nói Có lẽ thế, cổn Long Vương chỉ cần phao tin ra Hoặc phái người trà trộn vào những môn phái lớn Theo dẹt nên chuyện là có thể gây ra những vụ lộn xộn ngạnh Rồi thốt nhiên, ông cả cười nói tiếp ha ha ha Nhưng hắn có một chỗ thất sách Là không tính đến tại hạ Đã chuẩn bị kế hoạch 10 năm trời Ở cùng gia bạn Thiên mộc đại sư lắc đầu và nói Lão tăng nghĩ vẫn chưa ra Hắn tìm cách phao ngôn thế nào Mà khiến cho các môn phái lớn Đều sai người đến đây Đường toàn nói ngay Ta xin đưa ra một tỉ dụ Là đại sư hiểu rõ ngay Giả tỷ Giang Hồ đương bàn tán về vụ giấu Tam Bảo thì Lão Thiền Sư sẽ xử trí ra sao? Thiên Mộc Đại Sư Tình Ngộ à lên một tiếng rồi nói. Và địa vị bần tăng ở chùa Thiếu Lâm thì một mặt phái người đến thỉnh mệnh trưởng môn phương trượng. Một mặt xuống núi để điều tra xem Tam Bảo hiện giấu đầu. Đường Toàn tùm tìm cười và nói. ngụy kế của cổn Long Vương không đơn giản như thế đâu. Ý còn bày kế để các đại môn phái ngờ vực nhau, chống đối nhau nữa là khác cỡ. Thiên Mộc Đại sư nghiêng Mình tuyên Phật Hiệu rồi nói A-di-đà Phật, những lời nghị luận của tiên sinh là danh mạch. Đường Toàn nói tiếp Vì thế mà Tài hạ xin Lão Thiền Sư lưu lại đây. Địa vị của Đại sư trong Võ Lâm có đủ tư cách điều hòa những cuộc xung đột giữa các môn phái lớn. Thiên Mộc Đại Sư nhìn Âu Dương Thống và nói Thành thế của Âu Dương bang Chúa còn được trọng vọng gấp 10 lão tặng Đường Toàn cười nói tiếp Tại hạ nghĩ rằng Cổ Long Vương bày đặt ra cuộc hỗn loạn này là có dụng ý để đối phó với cùng gia bang chống tạ, Bang Chúa Tệ Bang đều giải thế nào được đây Thiên Mộc Đại Sư liền nói Vậy lão tặng xin vâng mệnh thôi Đường Toàn ngẩng mặt trông trời chiều rồi nói Chúng ta nên đi thôi. Âu Dương Thống hỏi ngay Đi đâu bây giờ? Đường Toàn cười nói tại hạ đã dự định đến chỗ hội họp Có ba lộ quân để đối địch Không hiểu lộ nào thu lượm được nhiều kết quả đây Âu Dương Thống hỏi ngay Cái đó khó mà biết cho được Ngay bọn mình đây bốn năm chục người Còn chưa với hãm được ba người bọn họ cơ mà Đường Toàn khẽ thở dài và nói Kể về tranh đấu thì cũng ngang sức thôi Còn về mưu trí liệu địch Mình cũng hơn được y một bậc Sau một trận chưa bắt sống được cổn Long Vương Thì đó là lỗi tại đường mỗ đậy. Thiên Mộc Đại Sư cũng nói Tiên sinh mà còn tự trách mình như vậy Thì Lão Tăng thật lấy làm xấu hổ quá đi Nói xong gượng cười cúi đầu xuống Đường Toàn cười và nói Ha ha ha Xin Lão Thiền Sư miễn thứ cho Tài Hạ nói thẳng Nếu trông vào võ công để tranh thắng Thì lão thiền sư cùng bang chúa tệ bằng đều không phải là tay đối thủ với ị Nên tại hạ chưa dự tính đến chuyện lấy võ công để thủ thắng Mà phải tìm cơ hội uy hiếp địch hoặc dùng kỳ môn kiểu cung trận Hoặc dùng gã thiếu niên mặt vàng Võ công gã thật ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta Thiên mộc đại sư gật đầu và nói Công lực gã tuy không thâm hậu bằng cổn long vượng Nhưng nói về cơ biến thì thật gã không chịu thua hắn tí nào đâu Đường Toàn cũng nói Nếu không nhờ cô gã thiếu niên mặt vàng võ công ghê gớm Thì vừa rồi cổn Long Vương không còn được rảnh lúc nào để lặng lặng điều tra thế trận biến hóa đầu Lúc hắn chưa nhìn ra chỗ ảo diệu thì đã bị uy lực trận thế kiềm chế mất rồi Đường Toàn thở dài tự trách mình nói tiếp hey, Tại hạ đã biết rõ võ công gã thiếu niên đó không vừa Mà đem lòng khinh suất để đến nỗi bị thua Âu Dương Thống an ủi Tiền sinh chẳng nên tự trách mình Trận đánh hôm nay đâu phải chúng ta chịu thua Hơn nữa lại vén được bức màn bí mật của cổn Long Vượng Cũng làm cho hắn phải mất nhuệ khí Đường Toàn nói ngay Nhưng do đó mà hắn đề cao cảnh giác Khiến cho trong võ lâm còn xảy ra nhiều chuyện tàn khốc vì hắn đậy Thiên Mộc Đại Sư cũng nói số trời đã định như vậy nhân lực không thể vãn hồi được đâu tiến sinh lưu lại giang hồ là một phước lớn cho anh em đồng đạo trong võ lâm rồi đường toàn lại ngẩng đầu lên nhìn trời chiều và nói chúng ta không nên lưu lại đây nữa rồi đột nhiên ông nói rất nhỏ trừ âu dương thống cùng thiết mộc đại sư còn ngoài ra không ai nghe thấy gì